Trường 22 pha không thể bỏ việc nhà nghị lại Dù ông bóc lột đầy tứ thay quá Viện lẽ thuế tăng Ông kiếm thêm được hàng trăm đồng lợi Vợ anh bị cảm Hôm sau nằm đắp chiếu Dên hờ hờ suốt ngày Mà chị ở nhà chọi một mình Con chị cây bóng Bế về nhà nó Chỉ khi nào thằng bé đói và khóc Nó mới sang bảo cho chị bú Hoặc mớm cơm mà thôi Phà đi làm suốt ngày ở ngoài đồng Từ tinh sương đến tận trống hai Khi ấy anh mới được săn sóc Đến bệnh tình vợ Anh sò chán vào chân tay vợ Rồi vội vàng đi hái một vài thứ lá Người ta mách đem về đun cho vợ uống Một buổi Khi trả xong tiền công người làm Ông Nghị dặn Phà Tao nghe thấy ở làng họ dục dịch kiện lý trưởng Và tránh hội về việc thuế Mày làm ăn với tao không được lôi thôi Ai làm mặc kệ ai nhé pha vâng và hiền lành đi về xong anh lấy làm mắt rồi vì từ hôm bị nộp thuế ức anh vẫn hoán thán lý trường và tránh hội xưa nay hỏi nhau cậy thế quan để áp bức dân này thật là đáng tội anh đi dọc cảng về vợ anh đã đỡ nóng đôi chút chị thấy chồng lật chiếu ra ngồi dậy vừa cuốn tóc vừa nói cậu dự tôi chập tối đến giờ đến hỏi thầy hai ba lần cậu ấy hẹn chút nữa lại đấy Phá ngạc nhiên hỏi Việc gì mà cần thế Cậu ấy nói việc kiện ông lý trưởng Và ông tránh hội Và chắc sao ông Nghị cũng đã nói cho thầy nó biết rồi Phải Mà ông Nghị khuyên tôi đừng dính dáng Tôi cũng sợ vợ quan lắm rồi Chị Phá tức Kiện cho nó chết đi chứ Ngữ ấy thì việc gì mà thương Không Là mình thương mình Chứ thương gì họ Lúc ấy dự vào Đi với ông lý cựu phó năng Ông phó móc túi lấy cái đơn đưa cho pha Phá nhìn vào chữ ruột cười Tôi cứ bảo học Nhưng bận quá Đã mua giấy bút về Khi mà chưa lúc nào sao được đến sách vào giữ cầm đơn nói Đây này Tôi đọc chỗ chính cho anh chị cùng hiểu Ngày 15 tháng 6 tây Lý trưởng và tránh hội làng chúng tôi Cho giáo mõ để dân biết gia đình bỏ thuế Khi ra Hai tên ấy không đem sổ nghị định mới Và sổ kiến điền cho dân xem Chỉ nói số dân đinh của làng có 328 suốt Và điền có 145 mẫu Số tiền tổng cộng đinh Là 757 đồng 20 Điền là 543 đồng 86 Những người có 1-2 thước đất ảo Đáng lẽ được đóng 1 đồng Thì đều phải đóng 2 đồng 520 Với ngoại phụ không đồng 50 Tương tế không đồng 03 Cộng là 3 đồng 03 Nhưng họ lại thu những 3 đồng 33 Người thật vô sản nghĩa là thật không có một thước đất, cả làng ai cũng biết là khố dây, mới được đóng vào hạng 7, nhưng số đó rất ít. Thêm ngoại phụ không đồng 20, Tương tế không đồng 30, đáng lẽ 1 đồng 23 một suất thì lý Trường và Tránh hội bắt đóng đi 1 đồng 60. Thế là mỗi suất sưu hạng 7 bị thu lạm là không đồng 37 và các hạng trên mỗi suất không đồng 30. Như vậy 328 suất đinh hai tên một ấy đã hà lạm 111 đồng 14. Dụng làng chúng tôi có mẫu. Trong đó có 157 mẫu ma thổ phụ, đền tử, đê điểu và sa bồi. Với 43 mẫu hàng khu, còn lại thực canh cư là 165 mẫu. 43 mẫu hàng khu thân phụ 56 đồng. Trừ với 543 đồng 86, còn lại là 487 đồng 86, là số thuế của 165 mẫu điền phải chịu. Tức là mỗi mẫu phải đóng 2 đồng 96. Tính ra thì toàn bộ số ruộng dân, Mỗi mẫu bị lạm mất không đồng 76 165 mẫu là 125 đồng 40 Tổng cộng tất cả đinh Điền Lý trưởng và tránh hội làng chúng tôi Đã lạm được 236 đồng 54 pha trận tròn mắt để ngạc nhiên Về số bạc to lớn Anh lại nghĩ đến món 500 đồng Của ông Nghị được lợi về thuế năm nay Và anh như khỏe lại hung hằng nói Đấy cứ mỗi người hài vào Tưởng nhỏ không ai chịu bới móc ra Đến lúc tính ra mới biết Nó gần hai trăm rời bà Làng này dân nghèo rộ ít Mà họ còn hà lạm được thế Nữa là những làng giàu pha trầm ngâm Ông Nguyễn khuyên chúng tôi đừng dính dáng đến việc này Ông phó nàng đáp Cái đó không là Là vì lý trưởng được ông ấy che trở Đâu đã biếu không xuất sư hơn sáu chục bà Chị Pha sừng sốt nhìn chồng Đấy Thế mà bà ấy dám dai mồm kêu Là vì phải đóng thuế nặng Cho nên giảm công người làm Phá cắm mặt không nói gì, dự tiếp. Cho nên lẽ tất nhiên, ông ấy phải bênh vực cho bọn mọt. Một lẽ nữa là xưa nay, vẫn chỉ một tay ông ấy khêu ra kiện cáo để dắt mối cho quan. Nay việc này không phải do ông ấy làm, nên không muốn một người khác có công với quan. Phá hỏi, thế ai đứng đơn kiện? Phó năng đáp, chúng ta, tất cả là, đây đã được 7 người ký rồi, còn hai bác nữa. Ngày xưa có ông Lý Cựu biết đấy. Tôi cũng làm thuế Nhưng tôi chỉ để thu đủ tiền xe pháo và lệ quan Thừa ra được suốt thẻ là tốt Chứ không quá khắt khe như các ông ấy bây giờ Bây giờ quan thì đòi ăn nhiều Mà khi làm thuế Hàng 20 người bám vào ăn như ăn cướp của dân Chồng trướng mắt không chịu được Các bác cứ nghe tôi Ký cả vào đơn này Chúng tôi và quan cho Chúng tôi không sợ Xưa này chúng tôi đi lại cửa quan nhiều lần Chúng tôi lạ gì Bỗng có tiếng hình huệch ở ngoài cổng và có ánh sáng đèn điện mờ chiếu le vào trong nhà. Lý trưởng tránh hội mặt ầm ầm, đi sau có bốn người tuần vác gậy rầm rộ đi vào. Lý trưởng quát: "À, các người bản nhau hội kín, tuần đâu, chó cả lại cho ta." Vợ chồng Pha sợ xanh mặt, lại tiếc bát. Thằng bé con khóc thét lên và tiếng chó cắn nổi lên rầm rầm. Lý trưởng chau mặt Pha bảo lũ tuần: "Hãy trói thằng này lại, ít lâu này mày học chữ quốc ngữ để mày làm cộng sản." Pha cao mặt nhìn người tuần có ý thách, nhưng dự sấn lại đứng giữa hai người, nói quan tôi đã hỏi ông Lý và ông Tránh, chúng tôi có tội gì? Lý trưởng đáp, tôi đích biết, trói chơi đấy. Lý cựu tức, à, các ông coi rẻ người làng thực Tôi mất tiền lễ quan lo ra làm Lý trưởng. Dự tiếp phải, để giúp ích, chứ không phải làm hại dân làng. Lý trưởng cáu, trò vào mặt dự. À thằng Dự, mày bảo ta làm hại làng Dự cười Đáng lẽ ông gọi tôi bằng mày Thì tôi không gọi ông là ông nữa Nhưng tôi muốn nói bằng tiếng của người có giáo dục Ông không cần phải hỏi tôi nói Ai làm hại làng Mời người chúng ta đây, trong đó có cả ông nữa Đã thừa hiểu tôi nói ai rồi Đừng có ngu lắm mới không hiểu, phải hỏi lại á Dự, mày nói sỏ ta Lý trưởng xông vào Dự lùi lại một bước để giữ thế Pha, Lý Cựu và Phó Năng đều như sắp ra trận Nhưng tránh hội từ nãy chưa nói một tiếng Bây giờ mới khe khe bảo Thôi, tôi hãy can hai bên Đâu, ông Lý cho tôi xem đơn kiện nào Rất lời, là, ông lầm bầm đọc rồi xé đơn đi Ôn tồn cười nói với Lý trưởng Ồ, làm quái gì cái vật này Xuyết nữa có phải thành bất bình to không Mọi người rất ngạc nhiên Càng không thể dò được bụng dạ của con người nham hiểm. Tránh hội lại tiếp. Thôi, tôi xin ông Lý bỏ qua. Giả các ông đấy muốn kiện chúng tôi, thì hãy hỏi chúng tôi trước. Chúng tôi bảo cho biết đúng những số lạc thu. Trong đơn này còn thiếu nhiều lắm. Nói đoạn ông cười hà hà, nhìn biến địch bằng đôi mắt đắc thắng. Dự toàn nói lại, thì ông dơ tay ngàn. Không, chúng tôi không muốn sinh dự với các ông. Mời ông Lý cho tuần về Khuya rồi Mọi người càng ngạc nhiên về thái độ nhu nhược của ông tránh hội Nhưng bọn pha dự biết ông này vốn ghê gớm Thì hẳn ông ta có ý định gì đây Lý trưởng không chịu về Ông cứ để yên Cho tôi chịu cho họ một mẹ Tránh hội nhìn bên địch Không Tôi xin lỗi các ông hậu ông Lý Quá say nói liều Đoạn ông kéo áo ông Lý về Ông Lý chưa hả giận Nhưng vì yếu nên phải theo ông tránh Và còn ngói cổ nhìn lại, nhất là dự Bọn người ra khỏi, dự trầm ngâm nói Tất họ nghĩ ra cách báo thù chúng ta Lý cựu đáp Không sợ, ở làng hễ mềm thì họ nắng Mà rắn thì họ buông Bạn nãy họ thấy mình đứng sát lại bên nhau Họ phải sợ Pha gật Phải, nếu không họ đã chó tôi rồi Anh phá hề lành quá, không được Phải cứng cỏi lên Pha cảm động Bây giờ tôi hơi dạng rồi Dự tiếp Anh phải học để biết đọc Điều ấy rất cần cho sự sống Nhất là của dân quê ta Mình biết thì không ai bắt nạt đòi mình Mình sẽ được yên để nâng cao đời sống mình lên Phá yên lặng, nhìn dự Thấy em vợ lanh lợi Nói năng hoạt bát thì rất thèm Nếu không có dự đứng cản Át bản nãy anh đã bị trói Mà vào địa vị anh Anh quyết không dám quá bạo như Dự mà hăng ái đứng ra ngăn người tuần. Thế mà Dự thắng. Chắc Dự đã biết lẽ phải mà không sợ đấy thôi. Bốn người bàn nhau hôm sau làm đơn lại và đi lấy chức ký nữa. Dự gặp. Các ông ấy có thể cậy thế mà bỏ tù thân thể từng thằng chúng ta được. Chứ không thể bỏ tù được sự công vẫn chung. Nó ở cả trong lòng chúng ta. Mọi người sung sướng cho là phải rồi kéo nhau ai về nhà nấy. Thức khuya và vốn mệt sẵn Nên pha buồn ngủ quá, anh bèn ngả lưng trên phàm, và độ 5-6 phút đã ngáy. Nhưng nít đầu chống ba, bỗng có tiếng gọi cổng. Chị pha gọi trong dậy mở, thì anh vừa nâng cổng lên, hai tên tuần đã ập túng lết anh, trói vô lại và bảo. Ông tránh hộ cho đến bắt anh. Thấy tiếng chồng kêu và giãy ruột, chị pha vội chạy ra, văn lạnh, nhưng chồng chị đã bị lôi gia đình. Chị quên cả bệnh, vừa theo chồng đi vừa giả mổng kêu. Nhưng vì sức yếu nên không nói to được Đến đỉnh pha thấy cả bảy người ký tên trong đường Cùng lột tục phải bắt ra đó Thì ra ông tránh hội trở đến lúc đêm thật khuya Mới đi tỉa từng người một Thì không sợ bị họp sức chống cử lạ Mà việc làm êm tĩnh đến không ai biết Khi tắm người bị bắt đến cả trước mặt Ông tránh mới nói Tôi thường lão lý cựu và phó năng giả pha từ nãy vẫn chờ Mà chưa thấy có mặt dự trong số người bị bắt Anh hiểu liền vì lẽ gì Nên tôi không bắt Lời ông tránh Còn các anh muốn kiện chúng tôi Thì sẽ biết tay chúng tôi Các anh dựa tạm vào nhau mà ngủ đêm nay Rồi sáng mai ta cùng lấy nguyện Mọi người căm giận Nhất là ở sân đỉnh Thân nhân các người bị trói đứng chờ Ai cũng khóc lóc hoặc tức út Nhiều bà nhu nhược vào tận nơi ông tránh đứng Mà kêu van khóc lóc xin tha Nhưng vỗ ích Ông tránh rất quả quyết Võ chỉ lư đi gần chánh hội lại van nói: "Nhà cháu cho tớt giải, ngài các cụ ấy cô làm phúc tha cho để mai thầy cháu đi làm." Nói đoạn, giữ vào tay ông ta một tờ giấy bạc. Ông chánh hội ngẫm nghĩ, bảo tuần cởi chó cho lư. "Thầy